các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Li và quét dọn hết mấy cái sái thuốc vương vãi dưới nền thì bà cụ đi bán rau cũng lững thững trở về tới cổng. Hải chạy ra đỡ lấy đôi quang gánh rồi đon đả hỏi. "Ơ, hết rồi hả bà? Bà để con đỡ cho ạ." Bà cụ vui vẻ trao đôi quang gánh sang cho Hải rồi nói, "Ờ, hết lâu rồi con ạ. Bà bà nán lại, nghe mấy bà kể chuyện chút chuyện với vẫn đi mà." Hải vừa đưa đôi quang gánh lên trên nóc hiên thì bà lại tiếp. Hiệp, dạo gần đây bọn trộm chó nó lại hoành hành đến khu mình rồi đấy. Hôm nay ra chỗ chợ mới, nghe các bà ấy kể thì mới biết, quần ác nhân ác đức, nghĩ mà cũng bực mình cái chứ. Hải thoảng có chút chạnh lòng vì bà vừa đề cập đến cái nghiệp mưu sinh của mình, gã cũng thở dài rồi ra bộ bất bình. Bọn mất dạy ấy mà bắt được thì phải cho nó một trận nhừ tử rồi chặt quẻ chân đi cho nó chữa bảo nhỉ. Bà cũng khẽ mỉm cười, rồi thở dài thườn thượt và kể. Thực ra cách đầy mấy năm, có nắm bắt được một nhóm, cái nhóm ấy cũng đã bị bắt rồi đấy. Dân làng họ cũng đã đổ xô đi đánh đập các kiểu đủ thứ. Từ cái năm ấy đến nay, cái nạn trộm chó mấy đỡ đi hẳn, thế mà không biết tại sao nay lại xuất hiện trở lại chứ. Rồi bà lấy tay tháo nón đội và chào Hải bỏ vào trong để chuẩn bị nấu cơm mà đâu có biết rằng con người đang hiện diện trong nhà mình, hàng ngày trò chuyện với mình, chính là kẻ mang cái nạn cầu tặc ấy trở về miền quê yên bình này đây. Tối ngày hôm đó, cơm nước xong xuôi, Hải bước ra sân ngước nhìn lên bầu trời và thấy mờ mờ những ánh sao chen lẫn trong những cái đám mây đang nhè nhẹ trôi. Với cái thời tiết trời đầu thu, thời tiết hôm nay khá đẹp như báo hiệu trước một chiến thắng nữa đang lại sắp đến với Hải gã. Gã đã chuẩn bị dây dợ và mời nhử xong xuôi thì nhắn tin cho Quỳnh, nhắc ả là ngủ sớm để mà lấy sức tác chiến. Rồi gã cứ đã cùng lên giường đánh một giấc, cho tới lúc tỉnh dậy thì vừa đúng lúc không giờ quen thuộc. Hắn mở điện lên, lại tủ lấy ra một cái túi đồ mà trong đó bao gồm đôi giày bata, mũ, găng tay, khẩu trang và tấm áo vải đen dài quá mông. Mặc vào xong xuôi, hắn trở ra địa điểm mà Quỳnh đã chờ sẵn. Đêm nay chúng sẽ đi bộ thôi, vì cái điểm mà chúng kiếm cơm nơi này chưa đầy một cây số. Và đúng như dự định sau khi chó đã dính bả, sẽ kéo tạm ra nghĩa địa để rồi sẽ quay về và lấy say vận chuyển xong. Trong cái màn đêm đen kịt không có một ánh điện đường, hai đôi chân vẫn cứ đều đặn thoăn thoắt bước đi, bộ trang phục đen hòa lẫn vào trong bóng tối nên không ai có thể nhìn thấy được. Thà bộ chừng 10 phút thì đã đến nơi rồi, là dân trong nghề nên rất nhạy bén, thoáng chốc thì chúng đã phát hiện ra con béc cê to vật vã đang nằm ở sân, nhưng sát với bờ tường phía bên rẽ đường. Hải mừng rỡ vì thế này thì quá dễ rồi. Hắn ném miếng thịt đã tẩm sẵn thuốc mê vào, nhưng con chó bất ngờ sồ lên cắn những cái tiếng đanh sắc, làm cho hai gã giật mình và bất giác bỏ chạy vào trong khung nếp trang theo cái phản xạ của bản thân. Nép vào những tấm mộ bia, chúng hướng mắt nhìn thì đột ngột thấy căn nhà ấy bỗng rừng sáng đèn, chắc người nhà nghe thấy tiếng chó sủa bất thường. Nên đã dậy mở đèn để kiểm tra. Hai tên hồi hộp đứng nếp sát vào nhau, thở dốc như người đang hấp hối. Những cơn gió từ đâu đã kéo đến gào dít lên một cách điên cuồng, rồi len lỏi qua mấy tán cây bạch đàn. Trục quanh đã làm cho cái âm thanh vi vút vang lên, như tăng thêm cái nét hoang vu của cái khu nghĩa địa lạnh lẽo này. Cái thỏng lọng cùng với đăng cầm chắc trên tay bình thường, thì đột ngột buông rơi xuống dưới đất và chân tay bắt đầu run dậy. Gã cảm nhận được thấy hình như phía sau cái tấm mê mộ mà mình đang đứng cạnh có cái gì đó vừa thoáng hiện ra và bất giác chạm vào người của gã thì phải. Quỳnh thấy Hải đột ngột thả sợi dây xuống nên đã dồn dập hỏi. Sao đấy Thánh? Sao run như cây sấy thế? Có chuyện gì à? Hải không đáp, tay chân thì vẫn cứ run chuyển liên tục và như một bản năng vốn có. Từ đúng quần của gã một dòng nước ấm nóng đã chảy xuống đùi rồi xuống chân làm cho chiếc quần của gã đàng mặc ngấm nước dần dần và ướt sũng. Quynh bất chợt nhận thấy chân của mình cũng có thứ gì đó chảy xuống, ạ hét toáng. "Ôi giời ơi, mày bố tiên sư, mày sợ cái gì mà đái cả ra quần thế này hả hai?" Hai lắp bắp, "t-t tao sợ quá." "Cái cái gì ấy? Mày mày không cảm giác thấy cái gì à?" Quynh đưa tay đẩy hắn ra một bên rồi cắt nhẹ. "Thấy cái gì? Đản ông con trai mẹ rồi mà nhát như cái thế?" nghĩ thì cũng vô lý thật, hai là một tay gan lì, chưa có một nỗi sợ nào làm cho gã chùn bước như thế, mà không hiểu sao hôm nay lại dễ dàng sợ hãi quá mức như vậy. Hắn ngồi phịch xuống. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net